Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thầy các bạn khán giả yêu quý của nghệ truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với định duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Đứa con hạnh phúc của tác giả Lê Văn Trường. Cái đêm tân hôn của một đôi vợ chồng trẻ chưa từng quen biết nhau chỉ là đêm khắc khoải để giải những câu đố bí hiểm rột rập ở trong cơ thể một người đàn bà mà chính người đàn bà ấy cũng không có chìa khóa để giải những câu đố ấy. cái đêm tân hôn của một đôi trai gái đã yêu nhau đã trải bao gian lao đau đớn mới lấy được nhau là một chiến trận mà ai cũng muốn giải pháp mang binh khí cống hiến cho bên địch họ muốn đem cống hiến cống hiến hết để mong được ký với nhau một tờ hòa ước vĩnh viễn tuy là bên nào cũng có cảm tưởng là mình được mộng sơn bước vào buồng tân hôn bồi hồi như một tên quân thua trận trước khi chiến đấu chỉ mong gặp địch quân là hàng phục Nhưng trong sự hàng phục ấy, nàng như đã nhìn thấy một đắc thắng, là vì sự hàng phục ấy chỉ là một cái ơn, hay là một cái của làm tin để gây một cuộc hòa hiếu vĩnh viễn về Mai Hậu. Nàng ngồi trên đi văng bừa bộn những gối kê ở một phía buồng đối diện với đầu giường. Hồi hộp chờ tuy đón dâu về đã từ 4 giờ chiều, nhưng vì Mai Phong còn phải tiếp quan khách, nên mãi 9 giờ đêm chàng mới được dỗi lên buồng tân hôn lên gần cửa buồng chàng rút bông hoa hồng mà bài bạn đã cắm vào váy áo cho mình lúc chưa vứt đi rồi lầm bầm cái hoa đêm nay phải là cái hoa tự tai nàng ban cho ta thoạt mới thấy mai phong bước vào bông sơn cảm động đứng dậy mai phong chẳng nói năng gì kính cẩn nắm lấy hai tay nàng hai người nắm tay nhau như thể không biết mấy giờ mấy phút họ hình như quên hết cả những đồ vật xung quanh Họ hình như không còn nhớ lúc này. Họ đã hoàn toàn thuộc về nhau một cách vĩnh viễn, một cách tuyệt đối. Họ không còn biết rằng họ cũng đứng trong một gian buồn. Họ chỉ thấy hình như có một làn không khí yêu đương bao bọc lấy họ. Và sắp có một ngọn gió đến thổi họ lên cõi cực lạc. Vọng Xuân ngả đầu vào ngực Mai Phong. Chàng khẽ quàng tay ôm lên lưng nàng, đỡ xuống ngồi đi văng rồi bảo. Đêm hôm nay anh muốn xin em một đặc ân. bông hoa sẽ làm cho thơm tho đời anh, làm anh say mê, anh muốn chính tay em ban cho anh. Mộng Sơn nhìn chàng một cách đắm đuối, cái nhìn thật ấm áp rồi vút vây áo cho chồng. Mai Phong nắm lấy hai tay nàng hôn một cách âu yếm. Cảm ơn em. Rồi hai người lại nhìn nhau. Trong cái nhìn ấy họ như đem cả linh hồn giao phó cho nhau. Lâu lâu Mai Phong bảo vợ, có phải nhờ sự kiên gan chúng mình đã đắc thắng rồi không? Chúng ta đã gây được cái hạnh phúc của chúng ta mà không ai về đau đớn phải không? Ba má bây giờ chắc thương anh lắm. Ba má thương và phục mình lắm. Hai em nó cũng mến mình nữa. Tuy anh là con rể nhưng anh đã dám chắc bây giờ ba má cũng coi anh như con trai con trai đẻ. Ba má trước kia từ chối là vì ba má quá lo cho hạnh phúc của em. Ngày nay, ba má biết anh là người có thể đem hạnh phúc lại cho em và giữ cho nó lâu bền mãi. Chắc ba má yên lòng lắm rồi. Bây giờ hai cụ chắc đang bàn tán với nhau về chúng mình đêm nay. Tôi nói ấy và nhất là cái đoạn mà Mai Phong ngập ngừng làm mộng sơn đỏ mặt. Nàng cúi đầu xuống, tay mần mệt trước gối. Hai má ửng đỏ. Cái cửa chỉ e lệ ấy lại làm cho nàng thêm đẹp bội phần. Mai Phong thấy trong người ngất ngây, vội ghi lấy nàng. Không biết anh khéo tu từ kiếp nào mà ngày nay trở lại ban tranh cái diện phúc lấy được một người vợ vừa đẹp vừa hiền, vừa trung tình như thế này. À em đứng dậy. Đi xem nhà của chúng ta đi. Em sẽ rõ, không một phút nào là anh không nghĩ đến em. Đây là bộ ngủ riêng của em. Anh bày biện rất hợp sở thích của em, cho các em biết rồi. Bây giờ ta sang buồng đọc sách đi. Hai người cùng đứng dậy, Mai Phong đi trước, bật đèn. Đấy, em trông cái buồng giấy của em. Đấy, quyển thơ là mặc tên, có bài lên lác em thích. Nội cái tủ này là sách Pháp Văn, còn cái tủ kia toàn sách Quốc Văn. Để khi em dỗi em xem cho biết Phong Tục và Văn chương Bắc. à em thử ngồi xuống cái ghế này xem có vừa ý chăng xem có ra một bà học giả nào không cha trông oai và có vẻ lắm đấy cái gác sách cứ kéo ra để sách vào là có thể nằm xem được đỡ mỏi tay anh yêu em quá săn sóc em như em bé có cô em quý yêu thế này mà không săn sóc thì săn sóc ai thôi chúng ta đi xem salon trên gác này có bốn buồng ba cái để cho em chỉ để một cái làm buồng ngủ của anh Em làm việc ở đây, buồng giấy anh ở dưới nhà. Đấy, em xem, salon toàn gỗ lúp mà em vẫn thích. Em xem có cái gì trai ý để anh sửa đổi lại. Chẳng có cái gì trai ý em cả. Anh có con mắt mỹ thuật lắm. Trang hoàng bộ salon để tiếp dước một bà chúa tiên mà không có con mắt mỹ thuật. Thì làm sao mà được? À, quên, anh còn chưa dắt em đi xem cái buồng rửa mặt và cái buồng tắm của em ở cạnh buồng em. Em biết rồi, con nụ nó đưa em về rồi Anh sắm cho em nhiều thứ xa xỉ quá Cung phụng một tình yêu Tôn thờ một sắc đẹp chẳng có cái gì là xa xỉ cả Ấy là anh chưa giàu lắm Một vài năm nữa, anh buôn bán phát tài hơn Anh còn sắm cho em những thứ xa xỉ hơn Thôi anh dắt em đi xem cái buồn ngủ của anh Buồn ngủ của anh chẳng có gì là đáng xem cả Một cái giường tây nhỏ Một cái tủ áo Một cái hành phóng đại của em Chỉ có thế thôi, chẳng cần xem thì cứ đưa em vào xem sao sao anh không trang hoàng như buồn em con trai cần quá gì mát mẻ sạch sẽ đủ rồi bao nhiêu cây êm đềm thơm tho để phần cho người đàn bà người đàn ông phải ở trong một hoàn cảnh mạnh mẽ để luyện cho tinh thần mình lúc nào cũng cứng cáp chứ chứ ủy mị thì còn làm nên sự nghiệp gì đấy em trông như lời anh nói có cái gì đáng xem đâu em sẽ trang hoàng cho anh em trang hoàng thế nào cũng được nhưng làm cho anh ủy mị đi anh mất đền đấy anh mất đền em cái gì mất đền em một cái hôn Mai phòng ôm lấy vợ hôn vào cổ, salon trên này để em tiếp khách riêng của em, còn nhà dưới thì hai gian buồng khách, một gian buồng ăn, một gian làm buồng giấy của anh. Khi nói ở cửa hàng về mà anh muốn xem sách làm việc thì anh vào đấy, em có muốn xem không? Buồng khách và buồng ăn lúc chiều em đi qua em đã trông thấy rồi, em chỉ muốn xem buồng giấy của anh mà thôi. Được, anh xin chiều ý, nhưng anh phải nói cho em biết chứ, chẳng có gì đâu, chỉ có những sách là sách đấy thôi. Hai vợ chồng khoác tay xuống thang vào buồng giấy Quái sao buồng giấy của anh Chỉ có sách không thôi Ồ em quên rằng những đồ trang hoàng Trong một buồng giấy chỉ là sách thôi hả Nhưng em nên nhớ anh có bốn bức ảnh quý lắm nha Em lại mà xem để em hiểu Bức ảnh nhỏ xíu thế này thì quý gì Mà cái người mặt khắc khổ cầm cái cân Chỉ tay nói với ai kia Đó là tượng hình thần doanh nghiệp cầm cái cân Chỉ tay bảo loài người mà nói Nếu chúng mày không kiếm ra tiền thì chỉ là Những thằng hèn đừng nên oán trách trời đất Thế còn lại cái kia? Là thượng hình thần tư tưởng đuổi con quỷ ngu dốt. Còn cái này? Là thần tượng ái tình, trò vũ trụ mà khuyên loài người nên yêu nhau đi, bởi yêu là lẽ sống của cuộc đời. Còn cái này có phải anh đâu những chữ em tự đọc xem? Mộng Sơn lấy cái khung lồng kính có viết những dòng chữ đọc. Là một người anh cất lời, ai cũng lấy tự do làm trọng, cho nên câu tha chết chứ không chịu mất tự do. Nhưng là một người Nhật Bồn, chúng tôi thì ngoài tự do, Còn có danh dự, nên tôi có thể nói rằng tha chết chứ không chịu mất danh dự. Cái danh dự ấy là cái danh dự chung của một chủng tộc trao cho và lại là riêng của từng người có bổn phận về gìn giữ cho Tổ quốc. Cái thân kia dù chết đi, không ai nói đến. Những cái danh dự đó nếu để cho ai phạm đến, thì không còn có thể gọi là người được nữa và cũng không đáng sống nữa. Đời sống là đời riêng của một người, mà danh dự là danh dự chung của một nước. tôi không thể nào bỏ cái danh dự rất to của một nước mà tham cái đời sống nhỏ mọn của riêng tôi mộng xuân đọc xong quay lại hỏi chồng câu trung ngôn này anh lấy ở đâu vậy đó là câu của một người bồi nhật bổn bị người ta làm nhục trước khi mổ bụng chối trăng lại đấy mộng xuân nhìn chồng kính cẩn bảo chúng ta sẽ cùng thờ thần ái tình và danh dự thần ái tình và thần danh dự sẽ rất lấy làm hài lòng được thêm một tín đồ xinh đẹp như em thôi gần về một giờ rồi ta lên buồng đi ngủ Lên đến buồng, Mai Phong bảo vợ Thôi, cho phép anh vào buồng thay quần áo ngủ Em cũng thay quần áo ngủ đi chứ Cứ mặc quần áo cô dâu sung xính như thế này mãi à 15 phút sau Khi Mai Phong đã sung xính trong bộ pyjama trở lại Thì thấy vợ đang pha cà phê Có phải anh thích uống cà phê đêm không Con nở nó đem ấm nước lên toan pha Nhưng em bảo nó để đó để em pha lấy Từ nay em sẽ phải hầu anh chứ Nói chi nặng lời Em thương anh thì em săn sóc đến anh khi mộng sơn bưng hai chén cà phê lại gần đi văng mai phong liền đỡ lấy để lên cái màn nhỏ rồi kéo cái màn lại trước mặt mà bảo vợ em ngồi xuống đây anh kể cho câu chuyện này hay lắm cơ chuyện gì hả anh thì hãy ngồi xuống đây em có hiểu chữ tay nokh blanc là gì không nokh blanc là nốt trắng phải mà không phải cái nghĩa sâu xa em chịu nghĩa là vợ chồng tuy lấy nhau nhưng chưa thực hành cái cử chỉ vợ chồng về tình dục hay là xác thịt trong quyền hương lửa của một ông đốc tờ thứ danh đã từng sành sỏi về sự nam nữ tương thân ông có khuyên vợ chồng trẻ mới lấy nhau trở nên quá ham mê vội vàng về đường vật chất ông khuyên nên để cho quen hơi bén tiếng hiểu rõ nhau rồi yêu nhau cũng không muộn sự hoãn lại để chờ một kỳ hạn thích đáng ấy có thể tạo ra những kết quả tốt lành em có muốn chúng ta thực hành đám cưới trắng đấy trong một tháng rồi hãy yêu quý không mộng sơn bén lén ngả đầu vào ngực chồng cái đó tùy anh trong sách ấy bác sĩ lại căn dặn rằng tân lang nên đem ý kiến của mình nói cho vợ biết chứ không thì người đàn bà bỡ ngỡ không rõ ý định của chồng lại đem lòng ngờ vực chồng có ám tật nọ kia rồi sinh ra buồn vớ vẩn em không ngờ anh thì anh thừa biết từ lâu rồi nhưng vì sự lễ phép và nhất là vì tấm lòng anh thương yêu em anh tưởng cần phải nói cho em biết rõ ý định của anh những người đã kinh nghiệm mà nhất là những bác sĩ chắc phải biết rõ hơn chúng ta vì hạnh phúc một đời chúng ta cũng nên nghe những lời nói phải thì tùy anh muốn liệu định thế nào em cũng nghe theo hết nhưng em nhớ đừng nói với má cho các cụ biết cũng chẳng ích gì rồi lại để các cụ nghĩ ngợi lôi thôi em xin nghe nhưng má nào má lại hỏi thôi anh uống cà phê đi kèo nguội nàng lấy muỗng quấy tách cà phê đưa cho chồng mai phong nhìn vợ mỉm cười chúng mình uống chung một tách nhé uống thế độc anh ạ độc cái gì dọ mê tín uống xong chúng ta sẽ đi ngủ như hai chị em gái nhé mộng sơn vùng bằng như có vẻ băn khoăn mai phong liền cười hỏi cái núi mộng yêu quý của tôi còn nghĩ ngợi cái gì đó bà má có cho em muôn bạc mà em không biết cất đâu anh trả sắm cho em cái tủ sắt nào má dặn em phải cẩn thận vì trộm cắp nó hay dòm dò những tối như hôm nay hay anh cất xuống cái tủ sắt của anh ở dưới nhà cho em rồi anh xem có việc gì buôn bán thì lấy mà dùng mai phòng ngẫm nghĩ một lát rồi bảo tủ sắt của anh để dưới nhà chỉ có ít tiền thôi tiền nong anh em gửi nhà băng cả để dưới nhà không chắc thôi em cứ để bao gối cũng được Thế mà anh em gửi nhà băng cho em Cứ gửi tên anh nhé Anh không có quyền Tiền của ba má cho em là của em Mai em cứ đưa gửi lại ba má là hơn Để cho ba má giữ cho em là tốt hơn cả Ba má bảo đem về để chúng mình dùng mà việc buôn bán chắc ba má không giữ hộ nữa đâu Sao anh đã yêu em mà Anh còn có những cửa chỉ kỳ khôi thế Trái tim em, thân thể em Em còn em cống hiến cho anh nữa là muôn bạc Anh yêu em Lấy em là lấy trái tim này Cái cơ thể ngà ngọc này Chứ có phải lấy muôn bạc đâu Vận mệnh chung, sống chết chung, sung sướng chung Đau khổ chung thì cái gì cũng chung hết Anh vẫn biết như thế Nhưng bây giờ anh chẳng cần gì đến tiền Có thì để cho con chúng ta về sau này Để cho con thì anh cũng phải kiếm cách Sanh lợi ra nhiều cho con chứ Nếu anh còn xử những cách thức phân dạy như thế Là anh chưa tin lòng em đâu Chưa tin lòng em Nếu anh không tin em thì là anh chưa tin cả hạnh phúc Hạnh phúc đầy chứa trong nhà như thế này Anh không tin làm sao được Thôi có phải thế thì để ma anh liệu Chúng ta hãy đi ngủ kẻo muộn Mộng Sơn nắm tay chồng nói một cách nũng nịu: Anh có coi tiền của em cũng như tiền của anh thì em mới chịu đi ngủ cơ. Mai phòng tất yêu vào má vợ mà bảo Ơ, anh bằng lòng. Người ta buồn giàu lắm cũng không ngủ được mà sung sướng quá cũng không ngủ được. Không ngủ được, Mộng Sơn bảo với chồng Anh đã muốn chúng ta theo lời bác sĩ thực hành North Ballant. Thế em muốn xin anh một điều, anh có chiều ý em không? Một nghìn điều, chiều cả. Thôi chỉ xin một điều, cuộc tình duyên của chúng ta đã lạ lùng thì em cũng xin anh một việc lạ lùng Chúng ta bắt trước lối phương Tây Mai kia đi du lịch tuần trăng mật Anh xin chiều ý Để anh thu xếp công việc trong 2 ngày rồi Chúng ta dắt nhau đi chơi trong ít lâu Tiệm môn của anh tuy khách khứ nhiều Nhưng anh đã xếp đặt ra công việc cho người làm công đâu bỏ đấy cả rồi Bởi anh biết lấy em rồi Anh phải có nhiều thời giờ cho em Cảm ơn anh Nhưng chúng ta đi chơi đâu bây giờ Hay về Bắc Vì khi cưới chúng ta Thầy Me không có ở đây Em muốn về chào thầy mẹ Và nhân thể cũng là một cuộc đi chơi Mai Phong vốn biết cha mẹ mình khó tính không muốn cho bước đầu cuộc tân hôn có những đám mây mờ vội gạt đi ra ngoài ấy cũng chẳng có vì gì trở ngại anh dám chắc tinh nhết như em thì ai cũng phải yêu nhưng ra bắc vừa đi vừa về cũng phải mất mười ngày rồi mà ít nhất cũng phải ở chơi ngoài ấy một tháng như thế thì rất trở ngại cho công việc buôn bán của anh anh đi vắng được nhưng phải đi những chỗ nào gần để lỡ khi có việc gì cần người nhà đánh dây thép nên anh có thể trong một hai ngày là về ngay được thôi em chọn chỗ khác đi em chẳng còn biết chỗ nào khác nữa anh phiêu lưu nhiều có biết cảnh đẹp nào không Kể cảnh đẹp tuy nhiều, nhưng mỗi cảnh đẹp một vẻ, phải chọn chỗ nào thích hợp với cảnh sung sướng của chúng ta bây giờ. Hay là ta lên đế thiên đế thích? Ừ, chúng ta lên đế thiên đế thích, bà má em hẹn em cho em đi lên chơi mấy lần, mà vì bận quá nên chưa đưa em đi được. Trên ấy đẹp lắm phải không anh? Đẹp thì đẹp lắm, nhưng ngoài cái đẹp còn có nhiều cái khác nữa, cũng như em đấy. Em làm sao? À, em nghe nhiều người bảo là em cũng không đến nỗi xấu lắm phải không? Ai bảo thế? Không xấu thì chưa đúng, em có một vẻ đẹp quyến rũ. Nhưng cứ cái vẻ đẹp ấy không Thì chắc anh cũng không yêu đến Có thể chết vì em được Nhưng mà anh chưa hề yêu ai cả Em có hiểu tại sao không Tại chưa phải duyên Cũng chưa đúng Thế thì em chịu Tại cái đẹp của họ Chỉ ở da thịt mà ra Chứ cái đẹp linh hoạt trung hậu của em Là tự trái tim Tự linh hồn tỏa ra Nên mỗi một tiếng cười Giọng nói của em Cũng có một giá trị rất đặc biệt Có lẽ là cái duyên thần ấy đúng chả Em cũng biết nhiều tiếng bắc nhỉ Thôi ngủ đi 3 giờ rồi Ngủ đi mai còn lại ba má À mai mặc áo màu gì Tùy anh muốn mặc màu gì em mặc màu đó Ai lại tùy Nhưng dái mặc màu rêu thì đẹp Màu rêu tối lắm có đi chơi đêm Mới mặc màu rêu chứ Ờ nhỉ anh quên màu tối là để dùng với ban đêm Đã bảo anh vụng thì đừng nhờ anh chọn màu mà Đồng hồ đánh 4 tiếng Lại đến lượt vợ dục Thôi mình đi ngủ đi không mai mệt Bảo người ta mà cứ hỏi người ta thế Thì Thánh cũng không ngủ được Hai vợ chồng lại cười khúc khích Thế này mới thật là đám cưới trắng anh nhỉ Thế này gọi là đêm trắng Một cái kỷ niệm nhớ lấy em Sứ ca mên trống sáng Năm giờ trời đã rạng đông Vầng Thái Dương hôm ấy mọc lên đã chiếu ánh sáng Bưng bừng và buồn của hai kẻ hoàn toàn sung sướng Sung sướng đến nỗi Họ không cần ngủ Đúng ngày lễ phục sinh Các công chức Tây, miền Sài Gòn độc tỉnh Và ca mên thừa ngày nghỉ Kéo lên vận cảnh đế thi tế thích rất đông Nhà hàng, khách sạn, ăn le route, chật ních những người. Buổi tối hôm ấy, vợ chồng Mai Phong đến phòng khách thì gặp ngay ba người chị em bàn học với Mộng Sơn khi còn học ở trường nữ học Sài Gòn, cùng với chồng ngồi ở đấy. Kìa chị hai, lên bao giờ đấy, khổ quá đi mà thôi. Hồi em nhận được thiếp của chị mời đến dự lễ cưới thì rồi bận việc quá nên chỉ gửi đồ lễ lên mừng chị được thôi. Mộng Sơn chưa kịp đáp thì một thiếu phụ khác đã nói lấp. Cái chị năm này mới kỳ cục, bây giờ phải gọi bằng thím hai chứ, người ta đã có chồng sang cả rồi. Mộng Xuân mỉm cười rồi giới thiệu mọi người. Câu chuyện bắt đầu thân mật. Các chị muốn gọi em là Chi thì gọi, nhưng em cứ gọi các chị bằng chị. Bởi dù gì chúng mình đã có chồng con, nhưng tình chị em của chúng mình có vì thế mà thay đổi đâu. Một thiếu phụ vội nói. Chị Mộng Xuân nói đúng rồi, chúng mình cứ nên xử với nhau như hồi còn bé ở trong trường. Chị Bạch Ngọc biểu gọi bằng Thím là không nhầm lẽ, vì mất cả tinh thần. Bạch Ngọc vội cãi. Chị Hồng Liên nói vậy thì cũng tạm cho là hờn lễ đi, nhưng chúng mình thì không sao. Chị sợ các thôi. Nói trắng ra là các ông chồng của chúng mình không chịu cho gọi như vậy chứ. Một tiếng phụ khác bây giờ mới cất tiếng nói. Nếu vậy thì phải để cho các ông anh hai của mình rút thăm. Chị Giáo Vân bàn chúng lẽ. Nào, các ngài, ai bằng lòng cho gọi bằng anh chị thì rơi tay lên. Bốn người đàn ông đều rơi tay và đồng thanh nói. Đàn bà muốn là trời muốn. Tất cả đều cười rộ. vẻ hân hoan hiện trên mắt bốn chị em. Vì Mai Phong là người Bắc lại lấy bợn nam. Nên câu chuyện xoay quanh về phong tục. Chồng Hồng Liên đầu ở thư ký sở kho bạc trà vinh, bèn hỏi ý kiến Mai Phong đối với đàn bà miền Nam. Mai Phong nhìn vợ một cách âu yếm rồi nói. Tôi là một người buôn bán nên cái mồm cũng không keo léo mấy, mà trí suy xét cũng chẳng bằng ai. Nhưng các anh chị đã hỏi đến thì tôi cứ thực lòng mà nói. Nếu không văn hoa thì các anh các chị cũng về cái sự thực thà mà rộng lượng cho tôi nhé. Chồng Hồng Liên nói thì chúng ta đã là bạn thân mà cũng chỉ muốn nghe sự thực thôi. Bạch Ngọc nói Tôi nghe nhờ bà già Bắc bình phẩm chúng tôi một cách kỳ khôi lắm Giang Quân thì nói Con bé chỉ lanh chanh, Thì để yên anh ấy bình phẩm cho mà nghe Mai Phong nói Bình phẩm thì tôi không dám bình phẩm Tôi sẽ thấy thế nào So sánh thấy thế nào Thì cứ thật nói thế Có cái gì xúc phạm Các anh chị đừng giận nhé Rồi quay lại nói với vợ Anh không vị mình và vo tròn bóp méo những sự thực mà các anh chị đây có lòng yêu hỏi đến đâu Mộng Sơn vỗ vỗ vào lưng chồng. Thì ai thèm mình vị, nói theo lối Bắc cứ thành tựa cai ra. Cả bọn vỗ tay cười. Mai Phong nói, ai đã giao tiếp với người Bắc, người Nam nhiều, đều phải nhận thấy một điều là người đàn bà Sài Gòn có những câu chuyện đậm đà hơn người đàn bà Bắc. Bạch Ngọc nói, không định chị ấy đấy chứ. Nếu chị còn nghi tôi là định đầm, thì đây là một bằng chứng. Tôi mới được hầu chuyện với các chị không đầy nửa giờ mà tôi đã coi các chị đây như là chị em trong nhà rồi vậy. Cái không khí thân mật này, đủ tỏ bạch ngọc toan hỏi thì giáng vân khẽ đập vào lưng bạch ngọc cái nhà trị này cứ hay ngắt câu chuyện để yên cho anh ấy nói mai phong nói trong khi có việc gì phải tiếp chuyện với một người đàn bà miền nam tôi thấy tôi được dễ chịu bởi những tiếng nói cười rất buồn bã, rất đậm đà chứ không bị ngượng nghịu e lệ như đứng trước mặt một người đàn bà bắc lạnh lùng trong phòng khách có một hai người đàn bà sài gòn ngồi thì không khí dễ thở ngay ấm áp ngay người đàn bà sài gòn vốn tính bồng bột vui vẻ nhiều tim hơn óc tiếp chuyện họ tôi bị cám dỗ và thôi miên bởi bản tính vui vẻ và bồng bột ấy chồng Giáng vân nói phải tôi nhớ lại cái hồi còn học cao đẳng ở hà nội tôi cũng nghiệm thấy đàn bà bắc ít nói trong những trường hợp cần phải nói mai phong nói tiếp người đàn bà bắc vì ít giao thiệp nên e lệ thế đấy còn đàn bà sài gòn vốn đã có bản tính như thế lại không bị quản thúc trong trốn buồng thê thường hay động chạm với xã hội nên họ biết nhiều phép xã giao lịch sự hơn tôi nói thế không phải là chỉ khen người đàn bà nam mà trên người đàn bà bắc đâu Đất Bắc vốn là cái đất thổ sản ra những bậc mẹ hiền vợ thảo. Tôi dám chắc đem sánh với bất kỳ nước nào cũng không chịu kém sút về phương diện ấy. Tôi nói thế là muốn biểu dương một cái tinh thần riêng tốt đẹp của đàn bà miền Nam. Nó đem lại cho những cuộc dạ giao một vẻ thân mật đậm đà mà phần nhiều người Bắc chưa từng chung sống với người Nam. Chưa biết đến hoặc chỉ nghe hơi nổi trỏ hoặc bị đầu độc về những thành kiến hù lậu Hay bị thuốc bởi dư luận sai lầm Họ thường cho những vẻ lịch sự rất cần Cho những cuộc dạ giao ấy là điếm đàng, Là lốn lăng Chồng Bạch Ngọc nói Có thế người Nam người Bắc hiểu lầm nhau nhiều lắm Những người đã từng hiểu rõ như anh cần phải tìm hết phương cách Để làm cho người hai nơi hiểu nhau Mà hợp nhất với nhau Như chúng mình toàn là Việt Nam cả Sao lại mỉa nhau là cọc cạch với xanh vỏ đỏ long? Mai Phong nói Chúng ta ai cũng có cái bổn phận Vì giống nòi, vì tổ quốc mà cố phá Những hiểu lầm ấy đi đàn bà nam hay đàn bà bắc bên nào cũng đều có những đặc điểm rất quý người đàn bà miền nam có những cái cười Trong như pha đê những cái cười thật thà xuất phát từ tấm lòng bồng bột của họ họ có những dáng điệu dễ dàng lời nói dí dòm làm cho khi tôi giao thiệp với họ tôi cảm thấy như tôi đã chịu ơn họ họ phát tan rất nhanh cái màn e lệ ngại ngùng là cái mầm độc có thể làm cho nặng nề đen tối tới những cuộc nói chuyện chồng giáng vân nói phải nhiều khi vì thế mà hiểu lầm rồi ngờ vực rồi ghét nhau Những cuộc nói chuyện làm cho ta đâm buồn cũng vì như thế Mai Phong nói Những câu chuyện, những tiếng cười, những cử chỉ của những người đàn bà Sài Gòn Khơi dậy nguồn vui cho lòng người ta nhiều lắm Vừa nói Mai Phong vừa nhìn vợ rồi cười Mà nói Những ai đã từng để tâm xét nghiệm việc đời và tâm lý các giống người Rồi đem so sánh một cách bình tĩnh Nói một cách công bằng Chắc không cho câu này của tôi là lúa bịch Người đàn bà Nam Việt hơn đàn bà Bắc Việt Cả bọn cùng cười Anh hai có những cái thí dụ ngộ nghĩnh Nhưng mà đúng Bạch Ngọc nắm tay Mộng Sơn rồi ghé tai nói nhỏ: Anh hai, anh hay nói chuyện ngon quá, chắc hẳn chị mê anh ấy vì như thế. Mộng Sơn chỉ mỉm cười. Hồng Liên vội la: Còn mày ấy, nó thì thầm gì đây? Đến chỗ thú vị cứ làm ngắt chuyện của người ta đi. Mai Phong lấy hộp thuốc lá mời mọi người. Lan Khói xanh tỏa ra gian buồng. Mai Phong nói: Những bậc mẹ hiền vợ thảo ở miền Bắc xưa kia thì nhiều lắm, mà nay cũng nhiều. Tôi dám chắc những hàng đàn bà ấy không thua đàn bà Nhật Bản một tí nào. nhưng nếu xét đến nguyên tố của sự sống thì ta có thể cho rằng hình như cái thiên chức đàn bà các bậc mẹ hiền dâu thảo ở đất miền bắc mới làm trọn vẹn có 9 phần mười miếng cơm dẻo bát canh ngọt cái nhà sạch đã đành rằng tuyệt rồi nhưng giá thêm vào đấy một nụ cười có duyên một câu chuyện thú vị một cử chỉ âu yếm có phải tuyệt hơn không yên tĩnh hiểu biết ấm no hòa thuận chưa đủ cho gia đình phải còn đem vào đấy những tiếng cười và những câu chuyện ý nhị ai bảo không cần chứ riêng tôi cho là cần lắm bạch ngọc nói Anh hai tâm lý lắm, anh học ở đâu hay học được từ khi gần chị đấy? Tôi học, tôi học ở đâu thì chị hỏi làm gì? Bạch Ngọc hỏi đề, hỏi đề, trông rắn vân vội ngắt lời. ấy cứ xem ngay trong mơ phong tục Nhật Bản thì cũng rõ lời anh hai nói là đúng. Dân phủ tang rất quý trọng những mẹ hiền, dâu thảo của đất họ. Nhưng những hàng đàn bà ấy cũng không làm cho họ được đầy đủ các phương diện khiếm khuyết là những câu chuyện dí dỏm, những tiếng cười giòn dã. Tôi không nói những thú tục tiểu xác thịt, những cái nó làm cho đời sống người đàn ông. thêm vị. Họ cần phải tìm đến những cô gây xa trong cao lâu tử quán. Hình như dân phủ tang phân ra làm hai hạng. Vợ để cô mình làm việc bổn phận và cô gây xa để đem lại cho đời mình những thú vui. Tự nhiên những thú vui cần phải có thì cuộc đời mới thấy đầy đủ. Mộng Sơn nói Anh nói thế nghĩa là anh muốn nói chỉ có đàn bà Bắc mới là vợ hiền dâu thảo thôi hả? Còn đàn bà Nam chúng tôi toàn là gây xa cả hả? Trong rắn bân bị Mộng Sơn bẻ lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì Mai Phong đã đỡ lời. cái núi mỏng của tôi hiểu lầm rồi. anh ấy dẫn ra cái thí dụ ấy để cho dễ hiểu, cho câu chuyện thêm rõ ràng. cái thâm mỹ của anh ấy mình không hiểu. anh ấy muốn nói người đàn bà hoàn toàn, người đàn bà lý tưởng chẳng những là bát cơm trắng mà lại còn phải là bông hoa thơm. các bậc mẹ hiền vợ thảo đã bát cơm trắng nhưng đời cũng không thể thiếu những bông hoa thơm. thì cứ nhìn ngay xung quanh cái bàn này có phải bốn chúng ta đều là được cái diễm phúc có cả bát cơm trắng lẫn bông hoa thơm không? bạch ngọc nói làm thầy kiện tai thức và Cũng nịnh khéo thực thì cứ nịnh một mình chị ấy, việc gì phải nịnh cả chúng tôi. Rồi Bạch Ngọc lại nắm tay chồng. Là gì cũng mặc, chúng ta yêu nhau là đủ rồi phải không mình? Phải không yêu nhau thì Hiền với Thảo cũng vứt đi, Dí với Giọm cũng vứt đi. Cả bọn phá lên cười, đồng hồ đánh mười tiếng. Giáng Vân nói, thôi khuya rồi, chúng ta đi ngủ để mai còn lấy sức đi xem phong cảnh và nông đài chứ. Chồng Hồng liên nói, à. Nghe nói anh hai biết nhiều tiếng cao miên Và họ hiểu rõ những di tích đế thiên đế thích Mai làm ơn hướng dẫn cho chúng tôi nhé Mai Phong vốn không muốn đi chung với bọn họ Vì sợ sự có mặt họ đấy Mất sự thân mật của vợ chồng nàng Nhưng không thể nào mà từ chối Mà không thể mang tiếng bất lịch sự Nên buộc lòng phải nhận lời Về đến cửa buồng Mai Phong bảo vợ Hôm nay sáng trăng bà Mai Thì anh em mình phải cùng đi với bọn họ Anh không muốn lần đầu tiên anh đưa mình đi vãn cảnh Mà bị họ quấy rối Hay là bây giờ hai anh em ta ra thăm ăn co vát trước đi? Ở gần ngay đây thôi. Mộng Sơn gật đầu, Mai Phong vào buồn, lấy cây khăn xoan khoác lên cho vợ, rồi hai vợ chồng cùng rất tay nhau đi. Hôm ấy là hôm mười bài ta, quá mười hai trăng đã tranh trích đỉnh đầu, những đỉnh lâu đài cao chót bót giấu nửa mình trong đám mây đen. Những luồng gió nhẹ làm cho cây si cổ thụ trước chùa ăn co vát gieo đen. Từng hồi, những lá bị liễu canh xoay tít trong không trung rồi rơi xuống đường, bóng trăng tha thớt nửa tròn nửa mờ bao phủ một cảnh vật âm u, xen lẫn tiếng tắc kè kêu liên thanh làm cho khắc khoải. Tiếng hích tiếng chõ của các vũng nước xung quanh nấc lên từng cơn để hòa nhịp với tiếng tắc kè, trưng như trời một đêm trăng lạnh lẽo như đêm nay, chúng cùng hòa nhau nổi dậy, mai mi nỗi ngắn ngủi của kiếp người. văng bằng xa nghe cái âm hưởng ấy như ở một thế giới huyền nào đương lại vợ chồng mai phong có cảm giác được nghe những tiếng than của những hồn người đã cấu tạo nên những lâu đài nguy nga này cái âm hưởng ấy tàn ra trong không trung dội vài lâu đài ngân dài lên thành những tiếng rên bi đát của kẻ hấp hối quằn quại trên giường bệnh đang thở hắt ra cái dư âm ấy phải chăng là hồn đá bị đau thương ở trong những đống đá đổ nát kia bay ra nguyên rùa sự tàn phá khốc liệt của thời gian và nhức móc sự khôn ngoan nông nổi của loài người Ở những mái chùa đồ nát, ở những bức tượng siêu vẹo, ở những bức tượng mẻ gãy ấy, xông lên một làn từ khí ủ rột tàn mát bao trùm cả cảnh tàn phá. Vũ trụ như bị ủ kín trong một làn sương buồn lạnh lẽo. Buồn và lạnh đến nỗi vợ chồng Mai Phong là hai người đang cực kỳ sung sướng, khi vừa bước đến tầng chùa cũng phải thồn thức mà ôm gì lấy nhau. Mai Phong tay trái ôm lưng vợ, tay phải chỉ vào chùa mà bảo, Em, Mộng xuân Hiêu Quý của anh ơi, đấy, em xem cái công trình có vĩ đại không? kia em trông khắp chân trời còn biết bao nhiêu chốn nguy nga cũng như chùa này. Đã tốn bao nhiêu công của sinh linh mới cấu tạo nên được những thạch phù ấy. Ngừng một lát, Mai Phong lại nói tiếp. Cứ một con đường đá trước mắt chúng ta này, kể có hàng triệu bạc cũng chưa làm được. Thế mà ngày nay có còn gì đâu. Còn có một đống đá rêu, thời gian chỉ dùng những cơn gió nhẹ, những làn bụi mỏng là hết thải đồ nhào, hay bị phù lấp. Anh đã lên đây chơi bao nhiêu lần... Lần nào anh trông thấy cảnh đồ nát anh cũng phải ngậm ngùi ngao ngán cho cái kiếp phủ sinh. Em vào đây mà coi. Những công điện lộng lẫy nguy nga bây giờ để ai ở. Chỉ cho một đàn rơi làm tổ. Hai vợ chồng ôm nhau đi vào. Khi sắp bước lên thềm, Mai Phong dặn vợ. ấy đã trơn lắm đấy. Em phải nắm chặt lấy anh mà đi cho cẩn thận. mộng xuân ngả đầu vào vai chồng tay ôm chặt lấy lưng chồng. Chẳng nói năng gì cả. Đấy em chồng. những dãy hàng lăng dài rằng rặc chạm trổ các biển tích nhà phật một cách rất tỉ mỉ như thợ khảm khảm ức vào khay thôi bây giờ tối xem không rõ để sáng mai anh giảng từng tích cho em nghe chùa này làm vuông có bốn cửa chính xung quanh đều bao bọc bởi những dãy hành lang rộng dài như thế này đây tuy cao nhưng mới là lớp chùa ngoài chúng ta đi vào lớp chùa trong còn cao hơn nhiều đứng ở trên ấy chúng ta có thể nhìn xung quanh thấy hết những dạng rừng đen giấu ở trong lòng những lâu đài bị tàn phá hai người đi tiếng dài nện chúng đá nghe lộp cộp đàn rơi thế động bay ra vù vù ấy em tránh ra đây không nó vấy phải. rồi mai phong lửa mấy viên đá ném lên mái chùa cho rơi bay ra hết đây là lớp chùa ngoài phải không anh chùa ngoài mà đã cao thế này đẹp quá cột toàn đá còn mái bằng gì đá toàn đá cả chạm rất công phu kiến trúc đời xưa mà cũng giỏi nhỉ đi vào lớp chùa trong rồi em sẽ thấy sự xếp đặt của cổ nhân có quy củ rừng nào lên chùa trong hai vợ chồng phải đi qua một cầu thang đá rất cao tính không biết bao nhiêu là bậc cầu thang đá bắc ngược bậc đá lại cái đổ cái vỡ lên được hết thật là vất vả mai phong phải đỡ vợ từng bước khi đã lên đến chính điện mộng Xuân nhìn xuống bảo chồng chà cao quá em trông xuống thấy sợ quá ấy điện này bốn bên có bốn cầu thang như thế người cao men kể cho anh biết rằng xưa kia nhà vua mỗi khi lễ phật ở đây sai tám người lực sĩ tay chân cử hai người đứng chắn một cầu thang phòng khi nhà vua đang tụng kinh thì có thích khách thừa cơ đến ám sát chăng em tính cao thế này dốc thế này Chỉ một vệ sĩ can đảm đứng đây Thì trăm quân cũng không lên thoát Đàn rơi ở trong chính điện thấy động Lại kêu diếu diết lên Thôi, chúng ta đừng vào đấy nữa Hôi lắm, đứng đây trông cũng rõ lắm rồi Em nhìn khách sạn co To là thế, mà đứng đây trông nhỏ tí Còn kia, Angkor thom Lâu đài ấy to hơn và cao hơn Angkor vát này Nhưng nay đổ gần hết À, anh tìm chỗ để em ngồi ngắm trăng nhé Đứng mãi mỏi chân À, ra chỗ này đã phẳng phiêu rộng rãi lắm Dù khi anh đến đây xem vẫn hay nằm chơi ở đấy Nằm đấy trông được hết Hai vợ chồng cùng lại ngồi trên phiến đá Đấy em trông, người ta nằm ngồi mãi Đá bóng lên như đánh xi À, em ngồi vào lòng anh, không lạnh Thế anh không lạnh ư con trai ai lại thấy lạnh, mà dù có lạnh cũng phải cáng đáng cho người yêu chứ Hai người sát mặt vào nhau Bốn cánh tay ghì lấy nhau Mặt trăng vừa bị một lần mây đen che lấp Làm cho cảnh vật túi om Nay lại ló đầu ra Anh trăng êm dịu, tắm cây cỏ trong một nguồn ân ái Gió thổi đều như muốn vuốt ve, đú đờn với những bông lau mọc bên lớp chùa ngoài. phong cảnh huyền diệu như một bài ca thần bí của tình yêu. Anh Mai Phòng ơi, nhìn cảnh tàn phán này em lại càng thấy lòng em tha thiết yêu anh. Nhìn dấu vết đổ nát em thấy một mối lo vô căn cứ nổi lên ở trong lòng. Thành quái kiên cố thế này mà còn bị thời gian làm cho tan tành thì cái cơ thể con người ta phòng bên vững gì hả anh? Em chỉ sợ... Em chỉ sợ em già, em xấu, anh không yêu em nữa phải không? Anh yêu em cho tới chết. Cây cơ thể chúng ta cũng như những thành quách này có thể đổ nát, chứ lòng anh yêu em cũng như bóng trăng kia lúc nào cũng sáng cũng trong, lúc nào cũng đầm ấm. Mai Phong ôm lấy vợ hôn. Thời gian tuy ngắn ngủi, vũ trụ tuy đổi thay, nhưng tinh thần muôn vật là yêu đương có bao giờ đổi thay đâu. Gió còn đùa với lá cây, trăng còn vẫn viết với mây, thì anh còn yêu em cho đến khi nào anh phải nhắm mắt, không được trông thấy những cảnh ấy nữa. Mộng Sơn ôm đầu chồng vào ngực lặng im, đê mê bởi cái giọng nói âu yếm của mai phong hai người đều ngất ngây mà yêu đương bồi hồi bởi cảnh tàn phá như là một tăng chứng ngắn ngủi và mỏng manh của kiếp người mai phong bỗng thấy mình ngây ngất như vừa được một bàn tay bí mật đem rót rượu mạnh vào các mạch máu khiến cho không còn là mai phong kinh nghiệm khôn ngoan nữa chàng không còn nhớ đến lời dặn của bác sĩ dạy người ta nên thực hành kết tình suông trong thời hạn một tháng nữa lúc ấy chàng chỉ còn là một tín đồ điên cuồng say mê của ái tình trái tim chẳng sôi lên giá thịt bừng nóng đầu thằng chỉ là một mớ lửa một luồng mãnh tuyến chuyển khắp gân cốt chàng vùng ôm chặt lấy vợ chỉ hàng thứ ta trên cảnh tàn phá đêm hôm ấy đã được nhìn thấy diễn ngay ra trên chính điện chùa Ancovat một chiến trận mà thầy kinh nghiệm đã bị đạp ngã bởi ái tình một thứ ái tình mãnh liệt không toan tính và không biết đợi chờ 3 năm qua nhưng 3 năm hạnh phúc thì nó chạy vùn vùn vồ đi như tên bắn Đời sống, vợ chồng Mai Phong lúc nào cũng thấy êm đềm ấm áp như trong tuần trăng mật. Hai người đều tìm thấy ở nhau những lẽ sống đầy đủ. Hai người hằng nhắc nhở đến cái phút mê ly rồ dại mà sự bất ngờ đã đem đến cho hai người đêm nọ trên chính điện chùa Wat Mộng Sơn thường trêu chồng. Mình cứ tự phụ kinh nghiệm, học theo kinh nghiệm của bác sĩ nữa đi, bây giờ đã hết tự phụ chưa? Em còn nhớ mãi cái vẻ mặt say đắm và dễ thương của mình cái đêm hôm ấy. thì từ trước đến nay người ta chưa yêu và chưa được yêu bao giờ người ta có hiểu thế nào là những tiếng sét của ái tình chế mãi thôi bây giờ người ta hiểu rồi mới biết không có sự côn khôn ngoan không có cái sức kinh nghiệm gì đàn hấp nổi mình đã biết thế chắc phải yêu em thêm lên chứ không thêm mà cũng không kém yêu là tuyệt đối rồi chỉ có yêu với không yêu chứ không bao giờ có thể yêu hơn yêu kém sống chung trong ba năm trời hai người càng thấu rõ tâm tình nhau có khi chỉ trông về mặt nhau nghe giọng nói của nhau cũng đủ đoán được những ý kiến của nhau Một lần về Bắc, nhưng chị ở có 10 hôm Nên cũng chẳng xảy ra điều tiếng gì Giữa mẹ chồng con dâu hay em chồng chị dâu cả Mai Phong là người khéo xử Lại là người đứng đắn, cương quyết Bố mẹ và các em đều nể Nên trong cái thời gian ngắn đấy Những mầm xích mít cũng chưa đủ Thì giờ mà nảy nở ra Là người kinh nghiệm, Mai Phong đã biết Nếu để vợ ở nhà cha mẹ lâu ngày Thì sự kèn cựa không thể nào tránh khỏi Thấy cái không khí đã hơi có vẻ khác Chàng liền thoái thác có công việc buôn bán cần kiếp Lại đưa vợ vào cam ngay Trước khi đi, muốn lấy lòng cha mẹ Trăng giả bộ ngỏ ý định cho vợ ở nhà hầu hạ Nhưng con một mà lại chưa có cháu bế Đời nào các cụ nghe Gần một tháng về Bắc là những ngày hồi hộp Của cha mẹ Mộng Sơn Hai ông bà chỉ băn khoăn về nỗi Người ta hành hạ con gái mình Nhưng đến khi vào, hai cụ thấy mặt con vẫn tươi Lòng mới hết lo Hỏi sự tình, thích con nói mọi việc đều ổn thỏa Bây giờ các cụ mới hết lo về tương lai của con Mai Phong là một tay doanh nghiệp mạo hiểm Và có chí lớn Nên tuy đã có một cửa tiệm buôn bán rất sầm mốt ở Nam Vang Nhưng chàng chưa cho là đủ Vẫn buôn ba này xiêm, mai ma ní Để tìm chỗ tiêu thụ hàng hóa cùng sản vật xứ ca mên Như châu bò, cá khô Chàng thường đi vắng hàng tháng luôn Trong khi lăn lưng vào công việc Chàng rất hà khắc và quyết liệt Nhưng khi về đến cái tổ ấm mát Chàng đã để lại ở ngưỡng cửa tất cả những sự khó khăn gây ra Bởi sự cạnh tranh Mỗi lần chàng đi xa về là một ngày hội Lần nào ba má Mộng Sơn cũng cho mời con rể lại nhà mở tiệc. Một lần, Mai Phong thấy cảnh đầm ấm trong gia đình, cha mẹ vợ quý mến mình, bất giác nói. Con cứ tưởng tượng như, con không phải là con rể mà là con trai của ba má, anh hai của nhà con và hai em. Mẹ Mộng Sơn chúng chím cười bảo. Thế thì má nhận là con trai má vậy, cho phép thằng Phúc thằng Đức gọi là anh trai đấy, còn Mộng Sơn mày có muốn gọi thế thì gọi. Mộng Sơn chầu mỏ, con chẳng gọi, anh trai ai đời lại lấy em gái. không biết xấu. Vợ chồng Mai Phong trong ba năm nay thật đã toàn hưởng được những chân lạc thú của gia đình. Tưởng tượng rằng những khi lo nghĩ nhọc mệt về đến nhà có một người vợ đẹp lại hiền đón ý chiều nòng. Tưởng chừng bao nhiêu nỗi đâm chiêu vật lộn với đời đã có một nguồn an ủi ở một trái tim và một làn môi. Tưởng tượng trên bãi sa mạc mênh mông những nắng cùng cát, mình đã tạo riêng cho mình một bóng mát để nghỉ chân Tưởng tượng rằng bao nhiêu người đời không hiểu mình, đã có một người bạn trăm năm hiểu mình. Tưởng tượng rằng mình có thể tin ở người bạn ấy trong những cơn đất lở trời long. Tưởng tượng rằng mình có thể cùng người ấy cầm tay, dạ một dạ mà vững vàng đi trong bụi đời giáo cuốn cho đến khi đầu bạc răng nông. Có tưởng tượng thế mới thấy rõ ràng đó là, đó là một diễm phúc có một không hai của đời người. Mà một người đàn ông dù có tham lam đến đâu Cũng không còn dám ao ước hơn nữa Cái chí mình chưa đạt Có một người biết cho Bao nhiêu nỗi bực tức gắt gỏng gây ra bởi ganh đua Có một người Thề lòng cho Rồi cái người ấy lại dùng hết năng lực tiềm tàng Trong cơ thể để giúp cho mình đạt được chí hướng Khuyến khích mình Trong khi vấp ngã Vút ve mình Trong khi bị đời hất hủi. Cứ nghĩ rằng Tiền bạc không làm cho người ấy quên mình Hoạn nạn không làm cho người ấy lìa mình uy quyền không thể cản trở người ấy yêu mình Vua chúa giàu mãn thiên hạ Cũng không được người ấy thiết tha bằng mình Mình dù bị cả loài người cho là hèn là dại Là tàn nhẫn hay là gì đi nữa Mà người ấy vẫn cho mình Tin mình là tài là trí Là nhân nghĩa tử tế Ai dám bảo cái nguồn lạc thu ấy là nhỏ nhen Nó là nguồn nước ấm của suối lòng Nó là ánh sáng tưng mừng của cuộc đời Nó là những sinh lực giúp đất chiến đấu, nó là bông hoa thơm giúp ta vui sống. Trong tuổi thanh niên nay không có một lúc bâng quân phát ra cái lạc thú thần tiên ấy trong một túp lều với một trái tim yêu. Trên con đường gây go của thế sự, nếu không có những túp lều ấy, kẻ kiên gan bền trí đến đâu cũng phải chán nản mà không muốn sống nữa. Không phải rằng không có những anh hùng hào kiệt đã vượt ra khỏi cái khung cảnh mà lắm kẻ cho là tầm thường ấy. nhưng đời không phải chỉ thành lập bởi một vài kẻ tầm thường chỉ làm việc đau đớn và tìm ma nổi ở trong bóng mát của gia đình, của tình yêu nó tầm thường đấy nhưng nó là đời Mai phòng đương như bước trên nhung với gấm thì bỗng một bức thư nhà đưa đến làm cho chàng sợ hãi và lo ngại Bắc Ninh, 8 tháng 2 năm 1931 Anh Cả Thầy mẹ vì việc thờ tự của tổ tiên mà phải viết cho con bức thư này vậy con phải kính cẩn mà đọc cho kỹ càng con đã học chữ nho tất con còn nhớ lời thánh dạy bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại con lấy vợ đã ba năm nay đương lúc niên tráng lực cường mà không sinh nở gì thì tất là người đàn bà khí huyết không tốt thầy vẫn biết sự vợ lẽ con thêm dễ gây ra lắm chuyện xích mích trong gia đình nhưng nếu Mà mình khéo khư xử Thì cũng có thể trong ấm ngoài êm Già dị Nếu có vì sự lấy vợ lẽ Mà trong gia đình có xảy ra những chuyện lôi thôi đi chăng nữa Thì người con hiếu cũng không thể vì thế Mà không làm việc bổn phận Đời người ta Đường tự tức là trọng Mà sự nối dõi tông đường là cần Tổ tiên đã phí bao nhiêu huyết quản Mới sinh ra ta Vậy đạo làm con ta phải tính sao cho trọn vẹn Tính sao cho khỏi đường tuyệt Đường hương khói Con là người thông minh và trí hiếu. Tưởng thầy chẳng cần phải nói nhiều. Thầy và mẹ con năm nay đã ngoài 60, chết giống lúc nào không biết. Bây giờ chỉ mong có chút cháu bé để vui lúc tuổi già. Trước tiền bạc bao nhiêu con gửi về cũng chẳng giúp vui gì cho thầy mẹ được. Vậy khi nào con nhận được bức thư này, con phải mau mau thu xếp về. Mẹ con đã giảm cho con một người con gái cùng làng, nhà tử tế. Nó cũng là người nết na hiền hậu, May ra nhờ hồng phúc nhà ta nốt sinh được một con trai Thì thầy và mẹ con mới yên lòng được Con về ngay Chớ cưỡng ý thầy Chúc vợ chồng con mạnh khỏe và buôn bán phát tài Thầy mừng Thư bất tận ngôn Thầy Mai Phong đọc xong bức thư Cảm thấy mình đứng trước một thành kiến cổ hủ Nó đã ăn sâu vào tim móc từ bao nhiêu năm nay Không tài nào gột rửa đi được Chàng muốn viết thư từ chối một cách quyết liệt Nhưng sợ làm phiền lòng cha mẹ Mà nhận lời thì không thể nào nhận lời được. Một lẽ là chàng rất ghét chế độ đa thê vì khối tình của chàng không thể san sẻ cho ai được nữa. Hai là chàng sợ làm buồn lòng vợ, mấy lần chàng viết thư rồi lại xé đi, vì chàng cho là chưa diễn đạt hết ý và chưa khéo để cha mẹ vui lòng. Một bên thì cha già đầu bạc, người mẹ lưng còng, một bên thì người vợ hiền đã đem hết tim gan yêu mình. Chàng thấy mình đứng trong một trường hợp khó xử. Nếu quyết liệt thì cha giật con, mẹ hờn dâu, mà bằng lòng thì vừa để khổ cho mình, vừa để khổ cho vợ. Nếu cứ lấy lý công bằng ra thì đã hẳn là dễ rồi. Nghĩ rằng mình chưa có chút gì báo đáp cha mẹ mà đã để cho cha mẹ phiền lòng, chẳng đau đớn thở dài. Cái tiếng sợ vợ rồi đây, cha mẹ họ hàng sẽ gieo cho chàng, chàng chẳng thèm kề đến. Chàng chỉ sợ trong khi tuổi già, cha mẹ phải rớt những giọt nước mắt đau thương vì mình mà thôi. Chàng cầm phong thư đút vào túi để chờ xem đêm nay có nghĩ ra được kế gì ổn thỏa không. Chàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã 5 giờ rưỡi, chàng vội vàng bước ra khỏi tiệm kêu xe về nhà. Xe vừa ngừng trước nhà thì đã thấy Mộng Xuân thập thò ở cửa. Chàng vừa bước xuống thì nàng đã đon đả. Sao hôm nay anh về chậm nửa giờ, ngoài tiệm chắc mận việc gì phải không? Không muốn cho vợ biết, sợ vợ phải nghĩ ngợi lo sợ buồn giàu vô ích. Chàng nói dối. Ờ, có mấy khách đến đặt hàng. Đi, để vào nhà cất cầm rồi, chúng ta đi chơi. 5 giờ rưỡi rồi còn đi đâu? 6 giờ đã ăn cơm rồi mà. Hôm nay em làm một món cá hấp, chắc anh phải thích lắm. Thôi chẳng đi chơi như mọi hôm nữa, cá ngồi ăn lại không ngon. Nhà đã có bếp, mình cứ vẽ vời cho vất bà, coi chừng ra mặt ám khói như trà bà Anh không nhận nữa đâu đấy. Hay thôi, không đi chơi xe, ta dắt nhau đi bộ loan quanh một tí cho đói để anh đổ sức khánh thành món cá của mình. Ngon phải thường nhé, thì đã đành. Nhưng thường cái gì? Thường cho mình như ở đấy thiên đấy thích Mộng Sơn huyết chồng, quỷ, yêu tinh. Cuộc đi chơi chiều hôm ấy, Mai Phong không cười nói tự nhiên như mọi hôm. Đầu chàng đang bối rối vì bức thư nhà. Lúc thì nói nhiều quá, lúc thì im lâu quá. Trong cái cử chỉ như có cái gì ngượng nghị và bất như ý. Và bàn ăn, chàng lúc túng vụng về để nỗi đánh rơi cả đũa. Lâu lâu là nhìn vợ một cách chăm chú. Khi cơm nước xong, chàng vớ lấy tờ báo toan đọc thì Mộng Sơn rằng lấy, nắm hai tay chàng, mà hỏi. Hôm nay anh có điều gì lo nghĩ Chỉ lão lêu Vợ đẹp thế này, ngoan thế này Buôn bán phát tài như trời, còn lo nghĩ cái gì Mộng Sơn khe khẽ lắc đầu Anh nói dối em Lần này là lần đầu tiên em cảm thấy anh nói dối Có việc gì anh phải nói cho em biết Ai nói dối làm gì Có việc gì thì mới nói, chứ không có việc gì thì biết nói thế nào Thôi, ngồi xuống đây Hai đứa cùng đọc nhật trình rồi sẽ thấy vô khối việc Không, em không đọc Không ngồi, chắc có việc gì Hay là việc nhà Nhà thì làm sao mà có việc? Chỉ nói gở mồm. Mộng Xuân bán với cổ chồng Anh không giấu em được đâu. Ngày hôm nay anh đã về chậm nửa giờ lại quên cả cái lệ hôn em. Tất phải có việc gì làm anh lo nghĩ lung lắm. Cho nên anh mới có thể quên được cái lệ hôn người em yêu quý của anh. Vợ chồng ta yêu nhau như thế này, tin nhau như thế này, hiểu nhau như thế này mà anh còn có điều gì không cho em biết để em san sẻ với anh sao? Giọng nói thấm thiếm buồn giàu làm cho Mai Phong cảm động. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi bảo ấy cũng chỉ vì anh cảm thấy mình yêu thương anh quá tin cẩn anh quá mà anh thì cũng yêu thương tin cần mình quá nên anh không muốn để một tí gì có thể làm rộn trái tim quý báu của mình anh nghĩ thế là anh lầm một khi anh đã lo nghĩ buồn giàu em vui làm sao được cái gì cũng phải cùng nhau chung lo buồn cùng buồn vui cùng vui thế mới là đạo nghĩa vợ chồng em đã đem hết trái tim em phụng thờ anh em chỉ xin anh cái quyền là được làm hết cái bổn phận một người vợ đối với anh mà thôi có việc gì anh phải nói cho em biết Không thì em sẽ buồn, sẽ khổ lắm. Mai Phong liền móc túi lấy bức thư nhà ra, đưa cho vợ xem. Mộng Sơn xem xong, bảo chồng. Tưởng việc chi, trước việc này thì làm sao mà anh phải buồn? Anh đã trả lời thầy me ra sao chưa? Chưa, nhưng mà anh sẽ gửi thư về, nhất định từ chối. Sao lại thế? Anh nên nhận lời đi, không thấy me buồn. Mai Phong chừng mắt Em bảo nhận lời. Em cũng còn có những thành kiến hủ lẫu ấy hả? Không phải em có những thành kiến ấy đâu, nhưng vì thầy me đã tin những thành kiến ấy là phải thì ta phải nghe theo cho thầy me vui lòng. Thế là, nghĩa là em khuyên anh nên lấy vợ lẽ Anh phải nghe theo lời thầy me nếu cãi lại thì cha mẹ buồn, rồi lại cho em là kia khác, mà chúng mình đều mắc tội bất hiếu. Thế mà anh thu xếp về bác lấy vợ, em bằng lòng. Dạ. Mai Phong bỗng giận dỗi vu vơ. Thế mà em bảo là em yêu anh đấy, em yêu anh mà, thế anh đi san sẻ tình yêu cho người khác em bằng lòng. Em yêu anh mà không sợ có một người thứ ba vào phá nát cái hạnh phúc gia đình của chúng ta, yêu thế là yêu ngu, cũng như cứ phải lấy vợ lấy để có con nối dõi tông đường. Cái thành kiến ấy là cái thành kiến hủ bại, nó đã làm tan nát bao nhiêu gia đình, cần phải đạp đổ nó đi. Nhưng thầy mẹ thích thế thì biết làm sao? Đạo làm con buộc chúng ta phải chiều lòng thầy mẹ chứ? Thế thầy mẹ thích cho chúng ta đi ăn cướp giết người, chúng ta cũng phải nghe theo thầy mẹ bằng lòng sao? Thế sao ở trước bà má cấm mình không được lấy anh, mình lại tuyệt thực chỉ để phản đối cái cửa chỉ của mình ngày hôm nay? Làm cho anh buồn lắm đó. Mậu Sơn ngồi sát lại gần chồng van vỉ. Thôi, mình không bằng lòng thì thôi. Hà cỡ gì phải giận em. Mà mình có giận em hoài được đâu. Thôi, thế thì mình nên viết tư về nhà đi. Nhưng phải nói làm sao cho khéo léo kẻo thầy mê buồn thì mang tội. Thầy mê buồn thì chúng mình vui làm sao được. Em muốn cho gia đình của mình không có một điều gì xích mích cả. Xin mình hiểu cho lòng em mà đừng giận em nữa tội nghiệp. Những lời nói chân thành của vợ như những luồng gió mát vút ve trái tim mai phòng. Chàng cầm phong thư đút vào túi rồi dắt vợ xuống bừng giấy. Mình ngồi yên để anh nghĩ viết một bức thư cho thật khéo trả lời thầy me. Lúc nãy tạ anh thấy mình bảo yêu anh thế mà mình không ghen, anh tức một tí đấy thôi. Thôi suý xóa, hôn anh một cái đi. Mai phòng bóc một cái ghế nhỏ cho vợ ngồi cạnh bàn rồi lấy giấy bút viết. Vườn hồn hai 20 tháng 2 năm 1931 Kính thư thầy me Con đã cung kính đọc bức thư thầy me viết cho con. Những lời giao huấn trong thư, con xin ghi nhớ. Con lại đưa cả bức thư ấy cho nhà con đọc. Nhà con cũng cho lời thầy dạy bảo là phải. Vì thầy me sinh ra, có mình con, phải cần có người nối dõi họ Nguyễn. Đáng lẽ thì con phải bưng lời thầy me về ngay. Nhưng con thiền nghĩ, con mới có 31, mà nhà con thì mới có 24. Chúng con đều mạnh khỏe và không bệnh tật. Có lẽ số chúng con muộn mằn. Nhà họ Nguyễn ta vẫn thế, thầy me trả ngoài 30 mới sinh con đầu lòng đó sao vậy xin thầy me thư thâm cho con trong vòng 3 bốn năm nữa nếu quả như nhà con không sinh nở con xin vâng lời thầy me về lấy vợ lễ ngay nếu trong thời hạn ấy mà may ra nhà con sinh nở có phải là tránh đi được những chuyện buồn bực gây ra bởi sự vợ lẽ con thêm về sau này không thầy là người đã lịch lãm nhân tình thế cố thầy đã biết rằng trong một trăm gia đình lễ cả họa chăng có được một gia đình êm ấm mà êm ấm cũng chỉ lấy mấm bề ngoài thôi chứ lòng người như bắt nước san sẻ thì phải vơi đi Con sinh ra tuy bản tính ngu dốt nhưng được nhờ công ơn thầy me rèn luyện trong bao nhiêu năm trời. Gia dĩ còn đã phiêu lưu xứ người ngoài 10 năm, con cũng biết chút ít lẽ phải. Không khi nào con dám ăn ở ra ngoài những lẽ phải thiêng liêng mà thầy vừa viết thư cho con biết. Nhưng con chỉ nghĩ nếu hấp tấp lấy vợ lễ ngay bây giờ mà lỡ ra trong vài ba năm nhà con sinh nở, thì có phải những việc rắc rối về tương lai đáng lẽ mình có thể tránh được mà vì mình đã vội vàng để cho phải di lụy về sau không? Mấy lời cung kính trình thưa xin thầy me soi xét Vợ chồng con xin cầu chúc cho thầy me được khang cát Thì chúng con mừng Mai Phong Mình xem thế này có được không Được rồi, thêm hai mình bảo nó gửi ngay đi nhé Bức thư ấy cùng ra mắt một lượt Với một bức thư của Mộng Sơn viết cho cha mẹ chồng Sau khi Mai Phong đi trông coi cửa hàng Phần Hồn Pành ngày 21 tháng 2 năm 1931 Thưa thầy me Hôm nay nhà con có đưa bức thư cho thầy me Cho con xem Con biết thầy me đang ao ước có một cháu bé, đưa cháu đích tôn để nối dõi tông đường. Nhưng hiểm vì con phúc bạc nên chưa làm vui lòng thầy me được. Con có theo ý thầy me dạy bảo trong thư khuyên anh con về Bắc lấy vợ lễ nhưng anh con nhất định không nghe bảo chờ vài ba năm nữa. cuối xin thầy me cứ an tâm. chóng trời thế nào con cũng khuyên anh con theo ý thầy me. Con quả tình không dám ghen tuông để cho thầy me phải buồn lòng đâu. Con tuy theo Tây học nhưng cũng biết đôi điều nghĩa lý. Bao giờ con cũng đem sự hòa thuận của gia đình chồng đặt lên trên hạnh phúc riêng của con. Con về làm dâu nhà ta đã 3 năm, vì xa cách không được hôm sớm hầu hạ, nay lại vì muộn mằn để làm buồn lòng thầy me. Con biết cái tội của con to lắm, cúi lại thầy me đại giá cho con, Mộng Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa công đình duy theo dõi hết tập 2 của Đứa con hạnh phúc của tác giả Lê Văn Trương. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn.